Phần 3, chương 19. Ngày 13 tháng 10, 10 giờ 13 phút sáng. Aberdaron, xứ quên. Gray lái chiếc xe đa dụng xuống đồi, hướng thẳng về ngôi nhà thờ nằm bên bờ biển. Họ đã thay phiên nhau lái suốt đêm, trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Qua kính chiếu hậu, Gray thấy Rachel đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hầu như không chớp đôi mắt thăm quầng. Rachel thường đặt tay trước bụng, hoang mang vì cái chất độc biotoxin chết người có thể giết cô trong 3 ngày tới. Ngồi phía bên kia là người đàn bà đã đầu độc Rachel. Cô ta trông khá rừng rưng. Sechan gần như ngủ cả đêm, cô ta không ngại rằng họ sẽ trốn thoát. Họ sẽ không liều lĩnh gọi cứu viện. Nếu Sechan bị bắt, thì Rachel sẽ không còn đường sống. Giáo sư! Ray gọi to. đủ để wayleck dậy khi ông ta đang gật gà gật gù giữa hai người phụ nữ ở băng ghế sau Rufus cũng tỉnh ngủ và đang vươn cổ ra đến rồi à wayleck gắt khỏm sắp rồi chụt xíu nữa thôi đêm thật dài họ đã cưỡi ngựa rời khỏi Lake district theo sự dẫn đường của tiến sĩ bơ trước khi mặt trời mọc Họ đã đến ngôi làng setter trên cao nguyên. Tại đó, họ để ngựa lại trên một cánh đồng. Gray đã lấy trộm một chiếc Land Rover cũ. Nhưng trước đó, suốt chặng đường trên yên ngựa, Gray liên tục hỏi giáo sư Waylake về mục tiêu mà họ được lệnh phải tìm. Chìa khóa của cuốn sách Ngài Tận Thế Theo Waylake, có một thần thoại về quyển sách khẳng định rằng đằng sau những dòng chữ Latin đầy bí hiểm đó là bản đồ dẫn đến một kho báu khổng lồ. Ôi, toàn chuyện vớ vẩn. Wallace đột nhiên đổi giọng, liếc mắt về phía Cetrin. Cô ta nhún vai. Cetrin cũng có nhiệm vụ của cô ta. Cần chút thông tin để cả nhóm lần theo. Ray nài ép Wallace cho biết về chuyến đi của cha Giovanni, cụ thể là nơi mà các nhà khảo cổ của Vatican đã đến sau khi nghiên cứu di tích vòng đá ở bãi than bùn. Wallach biết rất ít chi tiết vì cha Giovanni càng lúc càng trở nên bí mật Mạnh mối có được từ vị giáo sư này quá ít ỏi để tiến hành cuộc điều tra Sau những gì chúng tôi đã tìm thấy ở Lake District Macro bỏ đi để khám phá một điểm khác Được đánh dấu là bỏ hoang trong sách ngày tận thế Và cũng là điểm cổ xưa nhất có ghi trong sách Wallach tiếp tục giải thích vì sao một hòn đảo ở bờ biển Ireland lại là địa danh đầu tiên được đề cập đến trong quyển sách. Darbsley nằm ở trên bờ biển xứ Wales. Theo World Lake, cha Giovanni đã đến gặp một vị linh mục vốn rất am hiểu về lịch sử của hòn đảo này. Đó cũng là điểm đến tiếp theo của họ. Sau khi rời Lake District, họ di chuyển xuống phía nam cả đêm, trở về Liverpool lần nữa rồi tiếp tục sang xứ Wales. Điểm dừng chân của họ nằm trên đỉnh một bán đảo ở xứ quên có hình dạng như là một ngón tay chỉ thẳng về hướng Ireland. Bradley cách bờ vài dặm, Gray hướng về phía hòn đảo, đúng hơn là về phía vùng đất xanh tươi nổi bật giữa khí trời u ám. Đó là một hòn đảo nhỏ với chiều ngang hai dặm. Một cơn mưa quét qua đỉnh khối đất ấy rồi trầm chậm, chậm hướng về phía biển. May mắn thay, đến lúc này họ đã đến rất gần mục tiêu của mình. Nhà thờ Thánh Hai Win nằm trên bờ biển giữa muôn trùng sóng gió. Từ nơi đây, cha Giovanni đã bắt đầu cuộc hành trình của ông. Gray chạy xe thẳng vào bãi đỗ. Nhà thờ được xây dựng bằng đá xanh và lợp ngói. Những cánh cửa sổ lớn theo kiến trúc Gothic hướng thẳng ra một nghĩa trang gần đó. Qua các ô cửa hiện ra làng trài với những ngôi nhà đầy màu sắc và những con đường uốn lượn quanh co. Tất cả xuống xe, duỗi chân và co người trước những cơn gió lạnh khắc nghiệt từ biển thổi vào. Những ngọn sóng ồ ạt đánh vào bờ, không khí thoang thoảng mùi tàu biển và mùi muối. Tôi sẽ ngồi trong xe. xe chan nói, tôi không muốn ai đó lấy cắp nó nữa. Ray không thèm đếm xỉa, nén cơn giận không phải để tránh chọc tức cô ta, mà vì cô ta không đáng để anh phải làm như vậy. Mừng vì sẽ không bị cô ta làm phiền, Gray đưa đoàn đi vòng qua nhà thờ để đến nhà của vị linh mục. Trên đường đến quên, anh đã dùng điện thoại của c -chan để liên hệ với nhà thờ này và sắp xếp một cuộc gặp gỡ với cha Timothy Rie. Vị linh mục đã rất vui vì sự quan tâm của Gray cho đến khi ông biết được lý do của chuyến đi này. Macro đã chết, cha Rie nói. Tôi thấy thật khó tin chuyện này. Tôi vừa gặp ông ta vài tháng trước đây. Gray hy vọng ngài linh mục có những thông tin mà họ cần. Trước khi họ đến được cửa của ngôi nhà, nó chợt bật mở. Ngài linh mục trông lớn tuổi hơn so với dự đoán khi Gray trò chuyện với ông qua điện thoại. Ông ốm như một thanh củi và trên đầu chỉ có vài sợi tóc. Cả người ông lọt thỏm trong cái áo len trùm đầu. Ông run run chống gậy đến chào họ với một nụ cười tràn đầy thiện cảm. Mọi người vào nhà tránh gió đi nào Trước khi nó làm hai hàm răng của chúng ta đánh lập cập Charrier vẫy cánh tay khẳng khiu để thúc mọi người vào nhà Tôi có một ấm trà trên lò sưởi Và cô Margie đã nướng bánh Nam Việt quất rồi đây Đây là những thứ tuyệt hảo nhất ở xứ quên này đấy Họ được dẫn vào một căn phòng lát sàn gỗ Với những thanh xả thấp đến nỗi kowaski phải lom khom Các bức tường được xây với cùng một loại đá như ở nhà thờ. Lò sưởi bập bùng ánh lửa gieo vui, một cái bàn dài đã được chuẩn bị sẵn cho buổi trả sớm. Dạ dày Gray cồn cao trước mùi bánh nướng mới ra lò, nhưng anh chỉ muốn bắt tay vào việc ngay. Anh không có nhiều thời gian. Anh nhìn sang Rachel để chắc rằng cô ấy vẫn ổn Vị linh mục già vừa cười với cô, vừa đưa tay mời cô ngồi vào bàn. Cô ngồi đây cạnh tôi Chà Rie hơi lúng túng Wallach vẫn còn quanh quẩn ở cửa với Rufus Hiển nhiên là vì ông đang phân vân Không biết có nên để con chó một mình ngoài giá rét hay không Anh còn chờ gì ở đó vậy? Ngài Linh mục trách Wallach Coi trường cảm lạnh đấy Lời mời là dành cho cả hai Người và chó Rufus ùa vào trước cả Wallach con chó săn chạy thẳng đến bên lò sưởi cuộn tròn và nằm xuống buông ra tiếng kêu như tiếng thở dài mệt mỏi khi những người còn lại đã an tọa gray mở lời thưa charrier cha có thể kể cho chúng con biết tại sao cha giovanni lại thật tội nghiệp cho ông ấy vị linh mục ngắt lời gray và làm dấu thánh trên ngực của mình cầu chúa cho ông ấy được yên nghỉ charrier quay lại và vỗ lên tay Rachel Và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho chú của cô ở Roma Tôi biết ông ấy là bạn tốt của Macro Đúng là như vậy ạ, Cảm ơn cha Cha Rie quay lại phía Gray Macro, để tôi nghĩ xem Ông ấy đến đây lần đầu tiên là khoảng 3 năm trước Đó chắc là thời điểm sau khi ông ấy ghé thăm một địa điểm Mà con đang khai quật khi ấy Quần thêm vào Sau đó ông ấy đến khá thường Ông đi lang thang khắp xứ quên này Chúng tôi trò chuyện về tất cả mọi thứ trên đời Đến tháng 6 vừa rồi Ông ấy trở lại đảo Bradley Trong tình trạng bị kích động Cứ như là ông ấy bị ma nhập vậy Ông ấy cầu nguyện cả đêm trong nhà thờ Tôi nghe ông ấy cứ cầu nguyện Mong Chúa tha thứ Khi tôi thức dậy Thì ông ấy đã đi khỏi gray quay trở lại câu chuyện về chuyến viếng thăm đầu tiên thế cha giovani có nói rằng vì sao ông ấy lại đến đây không cha có ông ấy chỉ làm một chuyến hành hương đến đảo bradley thôi cũng giống như nhiều người trước ông để thể hiện lòng tôn kính với người chết gray cố gắng xử lý lượng thông tin anh nghe được rõ ràng là cha giovani đã không thành thật với vị linh mục lớn tuổi hơn mình nhưng lời lẽ của ông quả là rất có lý Cha vừa nhắc đến người chết, họ là ai? ngàn linh mục được chôn dưới mặt đất Bradley. Vị linh mục già chỉ về phía ô cửa sổ nhỏ, hướng ra phía biển. Cả hòn đảo đang chìm trong màn mưa nặng hạt. Macro muốn biết tất cả về lịch sử của người chết. Ray cũng như thế. Vậy cha đã kể gì cho ông ấy? Tôi chỉ kể về những người hành hương. Bradley là một hòn đảo linh thiêng có lịch sử lâu đời, trở về thời kỳ của những người đã khai phá hòn đảo này. Họ là tác giả của những ụ đá cổ nơi đây. Wallace ngẩng lên. Cha đang nói về các bộ tộc thuộc thời kỳ đồ đá mới, những người đầu tiên sinh sống ở các hòn đảo nước Anh. Đúng vậy, còn có thể nhìn thấy những túp lều của họ trên khắp đảo Bradley, nơi vẫn còn linh thiêng cho đến nay. Ngôi nhà của hoàng gia Còn có biết chuyện kể về người Center, về người Formorian không? Gray gật đầu. Sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt của Willek. Dĩ nhiên là ông hiểu, nhưng muốn nghe xem vị Linh Mục muốn nói gì. Formorian là cái gì ạ? Rachel hỏi. Không phải vật, mà là người. Theo truyền thuyết Island, khi người Center đầu tiên đặt chân đến những hòn đảo này, họ nhận ra rằng nơi đây đã bị chiếm đóng. bởi một bộ tộc cổ xưa khá kỳ dị. Có người ngờ rằng họ là hậu duệ của người ham, những kẻ bị nuốt nguyền rủa. Suốt hàng thế kỷ, người center và người Fomoria chém giết lẫn nhau vì những hòn đảo này. Không thạo dùng kiếm, người Fomorian được biết đến với khả năng gây bệnh truyền nhiễm cho những kẻ xâm lăng. Bệnh truyền nhiễm? Ray hỏi. Đúng. Theo một bài thơ của người Ireland. Họ đã tạo ra một cái chết đầy hổ thẹn cho kẻ thù. Ray liếc nhìn Rachel và Wallet. Điều này có thể nào giống như những gì đã xảy ra cho khu làng ở trên cao nguyên? Cũng có đầy dẫy những câu chuyện khác suốt mấy thế kỷ trước. Cha tiếp tục nói về các cuộc chiến và tranh chấp giữa hai dân tộc. Những người kể chuyện Ireland đều thừa nhận rằng người pomorian là những người truyền dạy kiến thức nông nghiệp cho người xen tư nhưng cuối cùng một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra trên hòn đảo tori đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của hoàng đế người pomoria nhưng chuyện này ảnh hưởng gì tới hòn đảo bradley wallek hỏi chariye nhíu một bên chân mày như người ta nói bradley là lãnh địa của hoàng gia theo chuyện kể dân gian Hoàng hậu của tộc người Formorian đã định cư ở đây. Bà là một nữ chúa vĩ đại, có sức mạnh chữa lành mọi vết thương và cả bệnh dịch. Quellec lẩm bẩm. Thật không ngạc nhiên khi Macro cứ hay lui tới. Gray muốn hỏi rõ hơn ý của Quellec, nhưng Charier cứ tiếp tục câu chuyện. Do đó, người Center đã xâm chiếm tất cả các hòn đảo, nhưng thậm chí những vị linh mục của họ. các tu sĩ Druid đều nhận thấy sự linh thiêng của hòn đảo này. họ đã cho xây một trung tâm truyền giáo gần hòn đảo Anglesey. sinh viên khắp châu Âu đều quy tụ về đây. còn có tưởng tượng được không? vì chỉ có Đà Bradley là nơi các tu sĩ Druid xem là nơi linh thiêng nhất. chỉ có các tu sĩ Druid đắc đạo mới được chôn cất ở đây. kể cả những người nổi tiếng nhất mọi thời đại. Willec hẳn đã biết về truyền thuyết này rồi. truyền thuyết về phù thủy Merlin. Ở bên ngoài chiếc Land Rover, Se chan đứng phía bên cản gió. Cô không ngừng gập lên gập xuống con dao xếp trong khi canh gác. Cô không sợ bất cứ kẻ nào trốn thoát, thậm chí là dùng điện thoại trong nhà của vị linh mục. Dù vậy, để đảm bảo họ không dùng điện thoại, cô đã rảo quanh và cắt đường dây điện thoại. Cô có thể vào trong với họ, nhưng lịch sử không phải là sở trường của cô. Cô nhìn vào con dao trên tay mình Cô biết sở trường của mình là gì Và cô không muốn Gray bị phân tâm Se Chan cảm nhận được cơn nóng giận của anh Càng ngày càng tăng lên từ khi cô đến Vì vậy cô ở lại xe Cô cần anh tập trung vào việc Tất cả là vì mục đích của mỗi người Cô đã thấy một chiếc ô tô bốn chỗ Hiệu Audi xuất hiện trong thị trấn Ngay khi họ đến Họ đang bị theo dõi từ xa Kẻ sai khiến cô Magnussen đang kiểm soát cô chặt chẽ Theo dõi họ ngoài khu đồi núi Bọn săn đuổi này khéo léo Đổi được phương tiện đi lại Cô đếm có ít nhất ba nhóm Đang theo dõi Và sẽ không có ai phát hiện ra chúng Nhưng cô thì khác Với một cái búng vào cổ tay Cô gập con dao lại Rồi cho nó vào túi Có người đang theo dõi mình Cô phải đi thôi Cô rời khỏi chiếc xe và đi thẳng về phía nhà thờ. Mặt tiền bằng đá của nó trông thật lạnh lẽo và bệ vệ, xứng đáng là nơi người dân lui tới để tránh bão. Có thể thấy được sức tàn phá của thời gian, ngay cả đối với cánh cổng đồ sộ, linh thiêng và cổ xưa này. Cô thử đẩy cửa. Nó không khóa. Việc tìm thấy một cánh cửa không khóa luôn khiến Cê Chan thích thú. Dường như có điều gì đó không ổn và bất thường. trước khi kịp suy nghĩ lại thì cô đã đẩy cửa mở ra gió lùa vào cô bước vào nhà thờ và đi dọc lối vào thẳng đến gian giữa giáo đường sê chan mong chờ một nơi u buồn nhưng cô thật sự ngạc nhiên với không gian khoáng đãn của nơi đây các bức tường được sơn màu kem khiến chúng trở nên nhạy hơn với ánh sáng từ các ô cửa sổ hai bên là những dãy ghế trơn bóng và một tấm thảm xanh dương trải dài trên lối đi giữa các dãy ghế Nhà thờ không một bóng người Nhưng cô cảm thấy mình không thể nào tiếp tục khám phá nơi này Bất chợt, Sê-chan cảm thấy mệt Cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất Và nhìn lên cây thánh giá Cô không phải là người theo đạo Nhưng cô nhận ra được hình ảnh của Chúa Cô biết được sự đau đớn đó Khung cảnh trước mắt cô bỗng mở đi Cô chợt bật khóc Sê-chan che mặt lại Như thể đang cố giấu chúng đi Cố ngăn những giọt lệ tuôn trào. Mãi một lúc sau, cô vẫn ngồi bất động trên ghế. Trong lồng ngực của cô có cái gì đó đang tạo áp lực lên cơ thể. Áp lực đó mỗi lúc một tăng. Nó giống như là một vật gì đó rất lớn, nhưng cố thoát ra khỏi một lỗ nhỏ. Cô chờ cho cảm giác ấy qua đi, cầu nguyện cho nó kết thúc. Cuối cùng thì cơn đau đó cũng qua đi, để lại một xe chan đầy hụt hẫng, trống rỗng và thất vọng. Cô dùng mình, hơi thở run rẩy nhắm mắt lại rồi đứng lên. Cô quay lại, hướng về gian giữa của thánh đường, ra khỏi nhà thờ. Gió từng cơn thổi thốc vào người xê chan và đóng sầm cánh cửa sau lưng cô. Nó nhắc cô về một bài học quan trọng. Con người nên khóa chặt cánh cửa tâm hồn mình. Ray cố không bật ra lời chế giễu Cha nói rằng Merlin được chôn cất ở đảo Bradley ư? Chà rè cười, hớp một ngụm trà. Dĩ nhiên, chúng ta đều thích nghe phần này của câu chuyện. Người ta nói rằng ông ấy được chôn trong một ngôi mộ thủy tinh ở trên đảo. Nó chắc hẳn là rất kỳ cục, nhưng nó làm câu chuyện trở nên hay ho. Còn cũng nghĩ như thế chứ? Ông nháy mắt với Rachel. Dù nhiều người Kể cả các nhà sử học tin rằng huyền thoại, thời của vua Arthur trên đảo Avalon bắt nguồn từ Bradley. Kowalski nói chuyện trong khi miệng vẫn còn đầy bánh. Avalon là gì? Ray thúc anh ta dưới bàn. Họ không cần vĩ linh mục già kể lệ dông dài về đề tài này. Họ phải tìm hiểu thêm về cha Giovanni. Nhưng Ray đã làm việc đó quá chậm. Cha Rie đã tiếp tục. À, theo truyền thuyết của người Center, Avalon là một thiên đường trên hạ giới. Nó là nơi mà Excalibur, thanh kiếm của vua Arthur, đã được rèn, nơi bà phù thủy Mọc cai trị. Nó là một hòn đảo của những cây táo quý hiếm, cái mà người ta dùng để đặt tên cho hòn đảo, gốc từ trong tiếng quay là Afel. Avalon được xem là một nơi để chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Vào giai đoạn cuối của triều đại mình Vua Arthur đã được Morgan Le Fay Chữa trị sau trận chiến ở Camlen Và dĩ nhiên Như lời tôi nói Đó là nơi Merlin đã được chôn. Mặt Willek dài ra với câu chuyện Nhảm nhí Cuối cùng ông ta cũng thốt ra những gì đang dồn nén Mọi người nghĩ Avalon Hay Camelot đang ở đây ư Chariere không hề phản ứng lại thái độ đó của Willek Như tôi đã nói, nó chỉ là một huyền thoại Nhưng giống như Avalon, đảo Bradley từ lâu đã được ghi chép là một nơi chữa bệnh rất tốt Thậm chí một quyển sách du lịch năm 1188 đã chứng thực chuyện này Tác giả của nó đã mô tả những người ở Bradley khỏe mạnh một cách bất thường Và hiếm khi chết vì các nguyên nhân ngoài tuổi tác Và dĩ nhiên, chúng ta không thể nào không nhắc đến những quả táo thần kỳ của họ Táo ư? Kowalski thắc mắc. Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn nhiều về chủ đề thần thoại. Gray nói, anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện trở về cha Giovanni. Không phải thần thoại. Cha Rie đứng dậy, đi về phía một cái bát trên bàn, lấy một quả táo và ném nó về phía Gray. Nó có giống như một câu chuyện thần thoại đối với con không, chàng trai trẻ. Con trai của Marjorie đã hái quả táo này từ một cái cây trên đảo hồi tuần trước. Ray nhăn mặt, nhìn quả táo nhỏ bằng ngón tay cái. Trên trái đất không có quả táo nào như thế đâu. Charlie nói một cách tự hào. Nhiều năm trước, một số quả từ cái cây táo đó được mang đến bộ sưu tập trái cây quốc gia ở Kent. Họ đã kiểm tra giống táo ở Bedley và phát hiện hai điều. Thứ nhất, cây táo này là một giống hoàn toàn mới, chưa từng được biết đến trước đây. Thứ hai, giống táo này không bao giờ bị thối hoặc bệnh. Họ đã kiểm tra cái cây già nua khẳng khiu đó và thấy rằng nó rất khỏe mạnh. Các chuyên gia cây trồng tin rằng cây táo có thể là mẫu duy nhất còn sống sót từ vườn cây ăn trái mà các tu sĩ của Thánh Mary đã từng trồng trên đảo một ngàn năm trước. Gray nhìn chằm chằm vào quả táo trong lòng bàn tay Cảm nhận quãng thời gian và lịch sử mà nó đã trải qua Dù tin hay không Nhưng dường như nơi đây tồn tại một truyền thuyết lịch sử lâu đời Và kỳ lạ về khả năng chữa bệnh Trước tiên là nữ hoàng Fomorian, Kế đến là những huyền thoại của người Center ở Avalon Và bây giờ sự kỳ lạ đó đang nằm trong tay anh Một thứ gì đó mà khoa học chứng minh rằng Có lợi cho sức khỏe một cách kỳ lạ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn về phía đỉnh nhô lên của hòn đảo Có điều gì đặc biệt Ở hòn đảo này đây Hình như Charrier chưa kết thúc Bài giảng lịch sử của ông Qua thời gian Mọi thứ đều phải kết thúc Ông nói Và người center không phải là ngoại lệ Người La Mã Cuối cùng đã đánh bại họ trong vài năm Suốt thời gian đó Người La Mã luôn quả quyết rằng các tu sĩ Druid nguyền rủa quân đội của họ giống như là người Formorian đã làm đối với người Center nhiều năm trước. Và sau khi các tu sĩ Druid đi khỏi, giáo hội đã đến đây và xây dựng nên hòn đảo này. Họ đã lập một tu viện trên đảo vào thế kỷ thứ 13. Tàn tích của ngọn tháp tu viện hiện giờ vẫn còn đấy. Câu hỏi của Quellex Càng khiến cuộc trò chuyện đi lan man Nhưng còn 20.000 vị thánh Mà cha đã nhắc đến lúc đầu thì sao cha Rie vừa hớp ngụm trà Vừa gật đầu Nhưng tuyệt nhiên Không làm giọt nước nào rơi ra ngoài Bradley Còn có tên gọi là Hòn đảo của 20.000 vị thánh Cái tên đã nói lên Số lượng tín đồ thiên chúa giáo bị hành hạ Và chôn vùi tại đây Nhiều vậy ư Wollick hỏi, chắc chắn là không có chứng cớ khảo cổ học nào cho việc như vậy chứ? Đúng, tôi cho rằng huyền thoại thì mang nhiều màu sắc hư cấu hơn là sự thật. Mặc dù những chuyện kể dân gian ở địa phương cứ lan truyền mãi về cái chết khủng khiếp giáng xuống hòn đảo này là do một căn bệnh đã gây ra với dân làng và tu sĩ. Trong thực tế, xác của những người chết đã được hòa thiêu và dài xuống biển. Ray nhận ra khung cảnh câu chuyện. Nó giống như của ngôi làng cao nguyên. Tất cả các chứng cứ đều bị đốt và xóa sạch. Chỉ còn những lời đồn đại và trang viết bí ẩn trong sổ điển thổ. Dù thế nào thì hòn đảo vẫn được xem là vùng đất thánh. Kể từ khi giáo hội đặt chân đến đây, Bradley đã trở thành một địa chỉ của những người hành hương từ thời cổ đại. Tòa Thánh Văn tuyên bố rằng, ba chuyến đi tới Bradley... Thì tương đương một chuyến đi tới Roma Cũng không tội nhỉ Nhiều người cũng nghĩ như thế Chà Rieu chỉ về phía nhà thờ Phần cổ nhất của nó Được xây dựng vào năm 1137 Qua các cánh cửa Hàng ngàn người hành hương đã đổ về đây Kể cả phần lớn những vị thánh người Ireland Và người Anh vào thời điểm đó Như thể nghe được câu chuyện của vị Linh Mục Cánh cửa ngôi nhà bỗng bật mờ Và một cậu bé chạy ào vào phòng Với tất cả sức lực Mà chỉ một cậu bé 13 tuổi có Cậu bé nhanh chóng tháo chiếc nón kết đang đội Để lộ ra mái tóc đỏ Đến nỗi như muốn bùng cháy Còn đây rồi, Lay Cha Rie nói và đứng dậy Cha con đã chuẩn bị phà cho những vị khách của chúng ta chưa? Lay nhìn vào đám đông Thưa cha có hạ Cha nói con về nói với mọi người, nhưng mà mọi người phải nhanh lên vì gió càng ngày càng ác liệt. Cha Rie đặt một bàn tay lên chán, buồn hưu vì sắp phải xa những vị khách. Mọi người nên đi nếu không muốn bị cơn bão tấn công khi đang ở giữa biển. Gray gật đầu. Chúng ta đi thôi. Anh mang tất cả hành lý ra cửa. Còn chó của con ở lại đây với cha được không? Wallex hỏi Charrie. Đi tàu là thứ duy nhất nó không thể chịu được. Charrie mỉm cười. Được đấy con à, con có thể rước nó khi quay trở lại đây. Rufus trông có vẻ vui với quyết định đó. Nó thôi ngước lên nhìn mà trở lại tư thế nằm ban nãy, thư giãn bên ánh lửa bập bùng. Khi Gray đi ra cửa, Charrie gọi với theo. Lai, khi nào con tới đảo? phải dẫn họ đi xem hang Hermit nhé." Ray liếc nhìn, Charlie cười với anh. Nơi Merlin được chôn cất đấy. 11 giờ 22 phút sáng. Rachel nhìn chiếc phà có vẻ nghi ngại. Còn tàu nhỏ này trông có vẻ đủ chắc chắn. Đó là một chiếc thuyền đôi với buồng lái kín ở phía trước và một boong mở ở phía đuôi. Trước đây, cô đã từng đi trên loại tàu như vậy. khi đi lặn ở vùng địa trung hải chúng nổi tiếng là chắc chắn và đáng tin cậy tuy vậy khi thấy chiếc thuyền xoay và trao đảo trên mặt nước rachel càng lo lắng một tay giữ chiếc áo che kín cổ cô nhìn những cơn cuồng phong cô có thể ngửi thấy mùi của mưa dù ở đây vẫn khô giáo nhưng một cơn mưa lớn đang hướng đến bờ biển quan ngại của cô rất dễ dàng nhận thấy Belly, là một con tàu tốt người lái phà khẳng định đó là cha của lai tên là owen brexi đang đứng trên bong tàu ông mặc một chiếc áo len dày bên ngoài là chiếc áo mưa màu vàng con trai ông chạy lăng xăng trên bong tàu lắc lư lanh lợi như một chú khỉ tóc đỏ ông rất tự hào về cậu bé lo lắng à cô gái chúng tôi sẽ đưa cô tới nơi an toàn con tàu di chuyển chắc chắn với độ vát dốc ở đáy tàu. Tuy không hiểu những gì ông nói, nhưng cô thấy tự tin hơn. Trong ông có vẻ rất an tường. Lai xuất hiện và đưa tay cho Rachel. Cô nắm lấy tay cậu và nhảy lên tàu. Ray cùng Wallek cũng đã lên. Kowaski theo sau Cerian. Rachel giữ khoảng cách với Se chan và ngồi cạnh Ray. Tuy nhiên, cô cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ đó. Không phải bởi vì cô ta đang nhìn Rachel, mà vì cô ta cố tình không làm thế. Điều này làm cho Rachel giận dữ. Cô cảm thấy rằng ít nhất mình xứng đáng được quan tâm. Để không nghĩ tới xê chan và chiếc tàu lắc lư, Rachel chuyển hướng chú ý sang Ray. Anh phải nói lớn vì con tàu này quá ồn ào với những tiếng gầm của động cơ. Vừa rồi ở nhà vị linh mục, Ray nói. Tôi nghe ông lầm bầm gì đó vì không ngạc nhiên khi cha Giovanni cứ lui đến đây. Rachel cũng nghe như vậy. Đó là lúc cha Ria nói về vị nữ hoàng thần thánh. Wallach gật đầu. Ừ, với tư cách là một nhà lịch sử về thời kỳ đồ đá mới ở Anh, tôi khá quen thuộc với những câu chuyện thần thoại của Ireland về những người Fomorian quái dị, những kẻ được cho là người đầu tiên chiếm giữ những vùng đất này. Người ta nói rằng họ là những kẻ khổng lồ chuyên ăn thịt người nhưng lời miêu tả của các quan chức xã hội thì biến họ thành những hậu duệ của người ham con trai nuốt và nhân vật trong kinh thánh điều đó lôi cuốn macro và làm ông ta chú ý nơi này tại sao chứ gray hỏi này nhé tất cả các câu chuyện cổ của người center đều được truyền miệng thậm chí lý do duy nhất chúng ta biết về chúng ngày nay là nhờ những tu sĩ người ireland Họ đã sống sót nhờ ẩn giật qua sự tàn phá của thời kỳ đen tối và đã tỉ mỉ ghi chép cũng như là trang trí những bản viết tay của mình. Họ đã bảo tồn nền văn minh phương Tây qua thời kỳ Trung Cổ, gồm cả việc bảo tồn những câu chuyện huyền thoại của Ireland và Bắc Âu bằng cách ghi chép lại chúng ngay từ đầu. Nhưng những gì mà anh phải hiểu là những tu sĩ đó vẫn theo đạo Thiên Chúa. Vì vậy, khi tường thuật lại, rất nhiều câu chuyện dựa trên quan điểm của Kinh Thánh... giống như là chuyện người phomoria được miêu tả với hình ảnh hậu duệ của người ham gray nói chính xác thật ra kinh thánh không bao giờ chỉ rõ dân tộc nào là những hậu duệ của người ham nhưng những học giả do thái và thiên chúa giáo trước đây đã thêm từ nguyền rủa để tạo nên ý nghĩa rằng những hậu duệ của người ham là người da đen đó là cách người ta thanh minh cho sự chiếm hữu nô lệ gray lại ngồi xuống Gương mặt cho thấy anh đã hiểu ra vấn đề. Vậy ý ông là người center miêu tả vị nữ hoàng của người Fumoria là da đen, nên các tu sĩ nghĩ rằng bà ta là một hậu duệ của ham. Willek đồng ý. Một nữ hoàng da đen, người có thể chữa bệnh. Còn theo Macro, bà ấy có thể là hiện thân thần linh trước đây của đức mẹ da đen. Gray nhìn ra ngoài hòn đảo khi con tàu trồi lên hụp xuống. giữa các đời sống Hoặc thậm chí những truyền thuyết về mụ phù thủy Morgalefei và Avalon cũng có thể liên quan đến chuyện thần thoại đó Một người phụ nữ khác chịu tác động của quyền năng chữa bệnh ma thuật Mát Rachel mở to Không ngạc nhiên khi cha Giovanni đột nhiên bị ám ảnh bởi nơi này Chính là vì lý do đó và cũng bởi vì chiếc chìa khóa Quần Lách khoanh tay lắc lư theo chuyển động của con tàu chìa khóa của sách ngày tận thế rachel hỏi tôi nghĩ ông nói nó là thứ rác rưởi chứ có thể tôi đã nghĩ rằng nó là thứ rác rưởi nhưng macro thì không mọi huyền thoại về chiếc chìa khóa đều nói về việc nó giúp ta mở ra một kho báu khổng lồ một kho báu có thể cứu cả thế giới macro tin rằng tôi đang đi đúng hướng khi khám phá nơi được đánh dấu là bỏ hoang này Và tôi càng lúc càng thấy ông ta đã đúng Sao lại thế? Gray hỏi Đó là những câu chuyện của Charrier Ông nói về cách người Fomorian Chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược người Center Bằng việc lây bệnh truyền nhiễm cho họ Người ta cũng nói rằng Những vị tu sĩ druid Cũng làm điều tương tự Khi những kẻ từ Roma đến xâm lược họ Vì vậy Nó làm tôi thắc mắc rằng Liệu người Center có học được gì Từ người Fomorian hay không? Điều gì đó quan trọng hơn cả nông nghiệp, một dạng chiến tranh mới, một loại vũ khí mới. Có thể đó là một sự thật cốt lõi phía sau tất cả những chuyện này. Một sự thật được chôn giấu trong cuốn sổ điền thổ. Rachel bắt đầu le lói ý niệm về cái mà Macro theo đuổi. Nhưng Ray thì đã biết điều đó rồi. Ông nghĩ khả năng lây bệnh này vẫn có thể tồn tại sau 11 thế kỷ ư? Có thể đó là một dạng mới. Của chiến tranh sinh học Rachel hình dung ra tình trạng Của các xác ướp Chúng gầy gò Và mọc đầy nấm bên trong Ai đó có thể đầu độc Cả những ngôi làng này Với vài cây nấm ký sinh ư Ray nói Nếu đúng là vậy Người đó là ai Như tôi đã nói trước đó Một ngôi làng có tên trong sổ điện thủ Đều nằm ở những khu vực tranh chấp Giữa thiên chúa giáo và thần giáo Và tôi nghĩ rằng Địa điểm được đặc biệt nói đến Với vai trò là địa điểm đầu tiên xảy ra xung đột Chính là đảo Brasley Vùng đất thánh của người Druid. Hẳn là họ không ưa những tu sĩ Và tín đồ thiên chúa giáo ở đây Vậy anh nghĩ đến một số giáo phái bí mật Người Druid đã phá hủy những ngôi làng này Và sau đó Họ đã mang chiến tranh đến lục địa Anh Tôi ngờ rằng Họ bắt đầu lây lan các căn bệnh truyền nhiễm Ở biên giới Với hy vọng rằng sự xung đột sẽ lan ra khắp nước Anh. Wales phải cố giữ thăng bằng khi chiếc phà lao vào một con sóng lớn. khi đã yên vị trở lại, ông tiếp tục. có thể ý đồ sâu xa của sổ điện thủ là đánh dấu những vùng đất xâm lấn này để tiện việc theo dõi. những người điều tra dân số đồng thời là những người biên soạn quyển sách đã được gửi đến mọi ngóc ngách của nước Anh để thu thập thông tin từ dân làng và cư dân các thị trấn. Chắc chắn họ cũng là những gián điệp. Làm thế có hiệu quả không? Rachel xen vào câu chuyện. Ừm, uhm, chúng đã không bao giờ lan ra. Willek vừa nói vừa nhún vai. Vài người có lẽ phải tìm ra cách ngăn cản các cuộc tấn công và trôn những thứ độc hại đó đi. Chiếc chìa khóa của sách ngày tận thế. Ray nói, ông tin rằng nó đại loại là một phương thức chữa trị. Wallet sờ vào chóp mũi, thừa nhận Và chúng ta đang đi đúng hướng Gray hỏi, liếc nhìn Rachel một cách thật đặc biệt Họ không có nhiều thời gian để mắc sai lầm Anh chạm tay vào người Rachel Nắm những ngón tay cô, rồi buông ra Cô đã mong rằng anh cứ tiếp tục nắm tay cô như thế Sức nóng lan tỏa dưới làn da anh Giúp cô càng thêm vững tin Wallet trả lời câu hỏi của Gray Macro dĩ nhiên là tin vào chiếc chìa khóa Và khi xem xét món quà nhỏ khủng khiếp của mình Ông ta đã bắt đầu khám phá ra vài thứ Và chúng ta biết rằng Ông ta đã bắt đầu công việc của mình ở Brasley Ngài giáo sư gật đầu Hướng về phía hình dáng lớn dần của hòn đảo âm ưu Nó đang chìm giữa mưa bão Và một lát sau Họ cũng chìm trong bão Gió táp vào họ Những khối nước lạnh như băng tràn lên tàu sau đó mưa bất chợt xa xuống tàu như thể đang cố nhấn chìm họ tầm nhìn lúc này chỉ còn vài dặm bám chặt kowalski gào lên từ buồng lái nơi anh đứng cùng thuyền trường sóng lớn lắm đấy mũi tàu nhô cao hướng thẳng lên trời sau đó lao xuống như một hòn đá kế đến mọi vật chỉ còn là mờ ảo chiếc thuyền trong tranh lắc lư dữ dội dạ dày rachel Giờ cũng như chiếc thuyền mà cô không hề biết trước Cảm giác nôn mửa trào lên trong cơ thể của cô Tay Rachel lạnh và ướt Cô không có thời gian để vào nhà vệ sinh nữa Cô loạng choạng quanh chỗ ngồi Cúi xuống Và tất cả những gì trong dạ dày Rachel cứ thế tuôn ra Trước mặt cô, biển cà đang trồi sụt Trông như sẵn sàng nuốt chừng Rachel bất cứ lúc nào Tay cô trượt đi Cô thấy mình nghiêng ngả rồi một cánh tay khỏe mạnh quàng vào người cô ghì chặt nhưng êm ái anh giữ được em rồi gray nói cô ngả vào người anh dạ dày cô vẫn đang tròng trành theo từng đợt sóng gray không bao giờ xa rời cô trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào sau hàng giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng đến được đất liền cơn bão đã bớt hung hăng mưa bay lất phất một bãi hạ thủy tàu rất dài Bằng bê tông nổi bật giữa bến càng nhỏ bé Cạnh một cầu tàu bằng đá Thuyền trưởng khéo léo Cho tàu lướt bên cạnh bến tàu Khi Lai Y chạy lên Đặt một tấm lót giữa cầu tàu và thuyền Một lúc sau Chúng đã được buộc chặt Rachel vui mừng leo ra khỏi con tàu bằng đá đó Tiếng kêu lạo xạo Của đá dưới chân cô Không làm cô thấy ổn chút nào Em ổn chứ Gray hỏi Cô phải kiểm tra lại vật dụng cá nhân trước khi gật đầu. Em nghĩ không sao, rất vui mừng khi thoát khỏi những cơn sóng dữ. Gray chạm vào tay cô, đôi mắt anh hiện rõ sự quan tâm. Em có chắc đó chỉ là những cơn sóng không? Rachel muốn gật đầu một lần nữa, nhưng cô đặt một tay lên bụng, nhớ lại những gì Sechan đã nói về chất độc. Một trong những triệu chứng nó gây ra, đó là buồn nôn. Cô liếc nhìn lại con tàu Đó là gì nếu không phải do những con sóng gây ra 12h05 phút trưa đà Brasley, xứ quên Từ cảng, chiếc xe máy kéo leo lên ngọn đồi Nó kéo theo một chiếc xe móc có chở cỏ phía sau Và trên chiếc giường có đệm rơm là một đám người ướt sũng Một lớp vài dầu được phủ qua chiếc xe rơ móc để che mưa Nhưng nó chẳng có tác dụng gì trước những cơn gió cát ra cát thịt. Ray nằm giúp dưới sườn của chiếc rơmóc, cố hết sức tránh những cơn gió ngoan cố ập đến. Những gì dữ dội nhất của cơn bão đã qua, nhưng bầu trời phía tây mỗi lúc một âm u, báo hiệu một cơn bão tệ hơn nữa đang đến. Khi họ leo lên đồi, một bức tranh toàn cảnh hòn đảo hiện ra trước mắt. Sau chiếc rơmóc, phía đỉnh hòn đảo là một ngọn hải đăng. Được sơn sọc trắng đỏ, nó nhấp nháy liên tục bền bỉ trong cơn bão. Giữa ngọn hải đăng và ngọn đồi là một nông trại. Chỉ có khoảng một tá người định cư ở Brasley. Phần lớn họ làm nghề nông và cho khách leo núi, nhà nghiên cứu chim muông và những người hành hương thuê nhà. Những con đường chỉ được làm bằng đất và các phương tiện di chuyển ở đây chỉ toàn là xe máy kéo. Đúng là họ đã bước vào một thế giới khác. Khi họ tới gần đỉnh đồi, chiếc xe máy kéo ngừng lại, nghỉ tại một trạm bên đường. Cậu bé Lai nhảy từ phía sau chiếc máy kéo xuống chiếc giường đệm rơm. Cậu bé là tài xế chính của cả đoàn kiêm hướng dẫn viên du lịch. Cậu thu mình vào giữa chiếc ghế khi một tiếng sấm rội lên đỉnh đồi. Lai chờ cho âm thanh ấy giảm dần, rồi nói. Chari nói rằng Các cô chú có thể muốn ghé qua hang ẩn giật cổ xưa. Nó cách chỗ này vài bước chân. Cháu có thể chỉ cho các cô chú. Kowalski vỗ vào túi tìm một yếu thuốc. Không thật sự muốn ghé cái hàng đó. Ray mặc kệ Kowalski và đồng tình với Lay. Cháu nói trước đây cháu đã giúp cha Giovanni và ông ấy đã dành phần lớn thời gian của mình tại những tàn tích của tu viện cổ. Liệu ông ấy có dành thời gian thăm hang động này không? Không hẳn, chỉ một lần duy nhất lúc đầu thôi. Cháu không nghĩ ông ấy có trở lại sau đó. Gray biết rằng anh nên vào xem qua cái hang này. Chỉ cho chú đi. Tôi sẽ đi cùng anh. Wallach sung phong. Thật là một điều đáng hổ thẹn khi đến đây thế này mà không ghé qua chào ông bạn quá cố Merlin. Lời nói của Wallach. chứa đầy sự chăm trọng. Ray liếc sang Rachel, cô lắc đầu. Chồng cô vẫn đang buồn nôn, nhưng anh không chắc triệu chứng đó do là say sóng, trúng độc hay là nguyên nhân nào khác. Anh nhảy ra khỏi giường và ngạc nhiên khi thấy Cearan cũng nhảy ra. Không nói lời nào, cô ta đi thẳng đến chỗ Wheeler và cậu bé. Ray cho rằng Cearan không mấy chú tâm đến cái hang ẩn giật này, chỉ vì cô ta không muốn ở lại một mình với Rachel. Đeo ba lô trên lưng Ray theo sau những người khác đi vào một con đường mòn Sechan đi đủ chậm để song hành với anh Chúng ta cần nói chuyện Cô ta nói mà không nhìn anh Chúng ta không có gì để nói cả Đừng có cơ sở như thế Dù cho anh nghĩ thế nào tôi cũng không muốn ở trong vị trí này hơn anh đâu Việc đầu độc Rachel không phải là do tôi quyết định Anh biết mà, đúng không? Cô ta cuối cùng cũng nhìn anh Anh không chịu thua Se Chan Kết quả cuối cùng cũng như vậy thôi Anh nói Cô đạt được cái mà cô muốn Và bằng sự trả giá của người khác Anh lộ vẻ giận dữ Vậy chuyện gì đã xảy ra Với chuyến viếng thăm của cô Đến gia đình người phụ trách bảo tàng Vân Y Mắt nhíu lại Tổn thương, giận dữ Cô ta quay đi Giọng cô ta càng trở nên cáo gắt Bất cứ những gì đang xảy ra ở đây đều có sự nhúng tay của nhóm người từ những người mang tước vị cao nhất đến những kẻ dưới quyền. Họ đang dùng rất nhiều lực lượng để tìm chiếc chìa khóa bị mất này. Tôi chỉ vừa mới một lần thấy họ huy động lực lượng khi chúng ta tìm kiếm xương của Margie. Vì sao thế? Grayget dính dáng tới cô ta, nhưng nếu cô ta biết rõ mọi chuyện, anh không muốn bỏ qua chúng. Tôi không biết. Nhưng dù chuyện gì đang xảy ra ở Tớt nó chỉ mới là phần đầu của câu chuyện. Tôi e rằng chính nhóm Gui đang giật dây và lợi dụng tập đoàn Viettus như là một nguồn lực. Về chuyện này thì chúng là rõ nhất. Chúng sống như những kẻ ăn bám, tấn công vào cơ thể sống, hút cạn sinh lực của nó rồi bỏ đi. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng là gì? Để tìm chiếc chìa khóa. Nhưng câu hỏi lớn hơn là tại sao chiếc chìa khóa lại quan trọng như vậy với nhóm Gui? Khám phá được điều này thì anh sẽ dần dần tìm ra nó. Cô ta ngừng nói, để anh kịp suy ngẫm. Ray phải thừa nhận rằng cô ta đúng. Có thể anh phải nhìn vấn đề từ những góc cạnh khác, xem xét lại những gì đã điều tra được. Cuối cùng, cô ta tiếp tục. Chúng ta biết rằng việt tớt thu thập các xác ướp và làm thí nghiệm trên chúng, như những cái xác được tìm thấy 3 năm trước. Vì vậy, nhiều năm rồi, Dự án này được thực hiện với sự giám sát của kẻ nào đó Dĩ nhiên là tôi không rõ Nhưng chỉ khi cha Giovanni đến Fanticang Vấn đề nhóm gui mới nổi lên Bất cứ ai nhạy bén như tôi đều có thể biết tin này Trong 24 giờ qua Họ đã lộ diện nhiều lần Mà tôi chưa từng thấy điều này trước đây Đó là điều đã kéo tôi đến ý trước tiên Và cũng là điều khiến tôi phải tìm Rachel Ray cảm nhận được sự ngượng ngùng Trong giọng nói của Se Khi cô ta nhắc tới tên của Rachel, sau đó cô ta không nói nữa. Gray phá vỡ sự im lặng. Willett tin rằng chiếc chìa khóa có thể là một chất xúc tác chống lại dạng chiến tranh sinh học trước đây. Nếu nhóm Gui làm chủ chiếc chìa khóa, họ có thể điều khiển loại vũ khí này. Có thể anh đúng, nhưng những gì mà nhóm Gui muốn thì còn hơn thế rất nhiều. Tin tôi đi. Ray dự định phản bác lại ý kiến của Sejan. Tin tôi đi. Ba từ này là những từ cô ta không có quyền thốt ra. Ray không cần phải trả lời lại khi Quinlach giơ tay chỉ xuống đất. Nó đây rồi. Nghĩ về chuyện đó đi nhé. Sejan kết lại. Tôi sẽ trở lại chỗ máy kéo. Ray tiếp tục đi một mình đến chỗ hang động. Lai đã chui vào đó. Lối vào cao chưa tới eo Gray và dẫn đến một hang động nhỏ khác Vừa bò, Gray vừa quan sát hang động với chiếc đèn pin lấy từ ba lô Một cái hang tự nhiên Trừ một vỏ lon bia cùng một nhúm rác, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt Nếu đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Merlin Thì Gray cần phải than phiền về cơ sở vật chất nơi đây Không ngạc nhiên khi cha Giovanni không bao giờ ghé nơi này lần thứ hai Chẳng có gì ở đây Wallach kết luận Ray đồng ý Chúng ta đi lên đồi thôi Họ cất bước thật nhanh Vì mưa đang dần nặng hạt Đến được chỗ máy kéo Họ lại lên đường Lại y lái chiếc xe băng qua đỉnh đồi Và đi xuống một vùng rộng lớn Vùng đất trũng trải dài phía trước Được chia thành nhiều dải đất Để trồng trọt và chăn nuôi Tuy nhiên chân đồi mới là điểm đến của họ Nó là một ngọn tháp hình vuông Vỡ hết phân nửa Nằm giữa một nghĩa trang Nó là tất cả những gì còn sót lại Của tu viện thánh Mary Một nhà nguyện trông mới hơn hẳn Nằm ở một bên Từ độ cao này Ray có thể nhận ra một vài bức tường Của tu viện cũ đã bị vỡ vụn Khi họ đi xuống Lai Y chỉ về phía một căn nhà nhỏ Tít đằng xa Lát bách kia Cậu bé la lên Và kêu tên nơi đó Các cô chú có thể thuê nơi đó được đấy. Nó cũng là nhà của cây táo nổi tiếng của chúng ta. Gray sờ vào túi và nhận ra quả táo mà Charrier ném cho mình. Khi nhìn quả táo màu hồng này, anh nhớ lại những người sống ở tu viện. Cả chuyện cây táo và các tu sĩ được lan truyền rất nhiều như có sức khỏe tốt bất thường, trường thọ một cách đáng ngạc nhiên. Các tu sĩ của tu viện Thánh Mary có biết bí mật gì không? Những bí mật đó có giống những bí mật họ đang tìm kiếm lúc này? Chiếc chìa khóa cho sách ngày tận thế không? Và nếu là vậy, họ dùng nó như thế nào? Chiếc xe kéo nồng nặc mùi dầu đỗ phịch lại bên một trạm nghỉ dưới chân đồi cạnh nghĩa trang. Những người center đã đánh dấu vùng đất, kể cả một dấu hiệu cao khác thường cạnh ngọn tháp tu viện đổ nát. Cả nhóm ra khỏi xe, phủ những cọng rơm dính trên người. Cơn mưa như chút nước ban nãy Đã gần như rút đi Làm ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm Nhưng phía tây vẫn có những tia chớp lóe lên Tiếng sấm gầm gừ Báo hiệu mưa sẽ còn quay lại Họ phải nhanh chân hơn gray bước đến chỗ Lay Cháu nói cha Giovanni Dành phần lớn thời gian ở đây Cháu có biết ông ấy làm gì không Có nơi nào mà ông ta hay đến không Lay nhún người Ông ấy cứ ở chỗ đổ nát này Hầu như chỉ đo đạc Đo đạc ư Một cái gật đầu trả lời câu hỏi của anh Ông ta có những cái thước cuộn Các chú gọi nó là gì nhỉ Lai y ra hiệu bằng tay Giữ chúng nghiêng và đảo trong mắt xuống Những cái ống nhòm nhỏ Để xem cái gì cao như thế nào Và cái gì không Thiết bị thăm dò Ray la lớn như đoán ra Có nơi nào ông ấy dành thật nhiều thời gian xem xét không Có, cây thánh giá Và ở trên tàn tích đá cổ Tàn tích tu viện phải không cháu Quần bước đến phía bên kia của Lai Tôi nghĩ cậu bé muốn nói về những tàn tích cổ đại Phải không nào cậu bé Đúng đấy thưa ông Cháu có thể chỉ cho chúng ta xem được chứ Tất nhiên ạ Rồi cậu bé bước đi Cả nhóm theo sau, bằng qua nghĩa trang. Lai chỉ vào từng cây thánh giá của người center khi đi ngang qua. Cậu bé dừng lại ở cái cao nhất. Nó được dựng trên một mô đất nhỏ. Nó đánh dấu ngôi mộ của lãnh chúa vùng New Borough. Lai nói, một trong những nhà quý tộc nổi tiếng nhất của Brachey và mạnh thường quân tuyệt vời của nhà thơ. Gray ngẩng cổ lên nhìn, át hẳn cha Giovanni biết rõ tầm quan trọng của những cây thánh giá người center và sự khác biệt của chúng với cây thánh giá của giáo phái druid những cây thánh giá của druid vốn bị cho rằng bắt nguồn từ bộ tộc cổ xưa đã đến khai phá quần đảo anh quốc và khắc những biểu tượng đó trên đá một biểu tượng gắn kết cả ba nền văn hóa kéo dài từ thời cổ đại liệu chiếc chìa khóa cũng trải qua hành trình như thế chăng từ những người cổ đại đến người center rồi đến tín đồ thiên chúa giáo. Quyền lách nhìn dọc theo nghĩa trang. Cha Giovanni đo tất cả các cây thánh giá à? đúng vậy. và cháu nói ông ta cũng làm thế với vài tàn tích đá cổ. lối này ạ Lai khoanh tròn đống đá vụn của tháp chuông tu viện và bước đến một khu đất mọc đầy cỏ. cậu bé đá đá chân giống như là đang tìm thứ gì đó. Cha Giovanni. tìm tất cả những đống gạch vụn cổ, phần lớn chúng nằm ở khu vực này. Wallach theo sau Gray. Không có gì ngạc nhiên khi các tu sĩ xây dựng tu viện ở đây. Việc xây dựng tu viện trên một khu đất thánh rất phổ biến trong giáo hội khi xưa. Áp đặt tôn giáo của họ lên trên một tôn giáo khác. Nó xóa bỏ tôn giáo cũ, đồng thời giúp người dân nhanh chóng thay đổi tín ngưỡng. Ở đây ạ! Lai y gọi to. Từ cách đó vài dặm về phía phải. Cháu nghĩ đây là một cái. Gray băng qua đó cùng Wallace, lại đứng giữa một vòng tròn đá được chôn phân nửa trong bãi cỏ. Gray bước quanh vòng tròn. Wallace gãi cằm. "Cháu có chắc đây đúng là vòng tròn đó không? Cái mà ông bạn chúng ta đã tìm hiểu?" Bất chợt Lai trông có vẻ không chắc chắn. Gray dừng lại ở một trong những hòn đá Anh quỳ xuống và tách đám cỏ ra. Anh liếc nhìn vào hòn đá và biết rằng chúng đang được đặt đúng chỗ. Trên tảng đá có khắc một biểu tượng, một vòng xoắn ốc. Ray nhìn quanh khu đất. Anh kiểm tra lại la bàn. Nếu từ vị trí này nhìn theo hướng đông, hướng mặt trời mọc, sẽ thấy ngôi mộ của vị lãnh chúa vùng Newborough. Bên trên là một cây thánh giá center lớn, mà nguồn gốc của nó cũng do cùng một nghệ nhân tạo ra. người đã khắc cái vòng xoắn ốc trên tảng đá cổ ngay dưới chân gray lúc này chính là nó anh lầm bẩm đó là gì walek hỏi lại không nghe anh nói gì gray tiếp tục quan sát cây thánh giá tử ra anh đã phát hiện ra nó mà không cần bất cứ thiết bị thăm dò nào cả dù rằng có lẽ còn lâu anh mới có thể tìm ra nó nhanh đến thế nếu không nhờ lai Nói về cuộc điều tra tỉ mỉ của đức cha trước đó Tôi biết chỗ mà cha Giovanni đã xem xét Ray nói Rachel tiến đến gần hơn Nơi nào? Giữa vòng xoắn ốc và cây thánh giá Ray nói và chỉ tay về phía vật đánh dấu ngôi mộ Của lãnh chúa vùng Newborough Như trên những tảng đá chỗ khai quật của anh đấy Wallach Một mặt là những hình thánh giá Mặt kia là những vòng xoắn ốc Và giống như cả chiếc cặp da thuộc Rachel nhắc anh Gray gật đầu Mặc dù Macro không hề có nhiều manh mối như chúng ta Ông phải tự tìm ra mọi thứ Chỉ từ những thứ mà ông đã thấy Tại chỗ khai quật Tôi nghĩ ông đã tìm ra bí mật Có thể đúng là như vậy Chari đã từng nói Rằng hồi tháng 6 rồi chồng Macro rất phấn kích Ông ta ở đây suốt ngày hạ trí Ngày dài nhất trong năm Một ngày lễ quan trọng đối với người thần giáo Đặc biệt với những ai tôn thờ mặt trời Anh hướng về phía cây thánh giá Rồi vẽ thẳng một đường xuống ngón chân Tôi cá là cần phải tính toán Để chứng minh điều này Vài điều mà Macro có lẽ đã làm Vào buổi sáng ngày hạ trí Tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua Và chiếu thẳng vào cái bóng nhô thẳng ra ở đây Và điều đó dẫn tới điều khám phá mới của Macro à Wallach nhấn mạnh Có lẽ thế Nếu muốn chắc tôi có thể đến bước chân đến đó Nhưng tôi nghĩ không cần phải làm thế Hãy nhìn xem cái gì thực sự Đang nằm ngay giữa cây thánh giá và vòng xoáy Gray chỉ tay về phía đống tàn tích đồ nát Và tháp thánh Mary Wallach hỏi rồi quay về phía Gray Anh nghĩ thứ Macro đã tìm ra Được giấu dưới ngọn tháp Anh đã tự trả lời rồi đấy Nhà thờ đã xây dựng các công trình tôn giáo ở trên những nơi linh thiêng trước đây. Hòn đảo này đầy dãy hang động, và người Rui lại xem hang động là những nơi linh thiêng. Và những câu chuyện về sức mạnh ma thuật còn lưu truyền đến ngày nay. Ví dụ như Merlin được trôn giấu dưới một hang động nào đó trên đảo. Thế nếu mọi người đã nhầm về những hang động thì sao? Wallace nói lý nhí, không phải là hang Hermit, mà là thứ gì đó được giấu bí mật dưới tu viện. Ray đưa ra một câu hỏi khá hay. Nhưng làm sao chúng ta xuống đó xem được? Chắc hẳn vị tu sĩ đã chết đó chưa từng đào đường vào trong kia. Kowalski thêm vào. Cả hai đều đúng. Không có bất kỳ dấu vết khai quật nào xung quanh tàn tích của tòa tháp cả. Hẳn phải có lối khác xuống. Ray nói và quay về nguồn cung cấp thông tin tốt nhất để tìm câu trả lời. Lầy... Cháu có biết đường hầm hay hang động nào gần đây không? Dạ, có nhiều hang Nhưng chẳng hang nào gần đây cả Sẽ phải mất vài tháng Để xem xét tất cả các hang đó Gray nhìn Rachel chăm chú Cô đứng khoanh tay Họ không có đến vài tháng như thế Nhưng cháu có thể chỉ chú thấy Thứ mà cháu đã chỉ cho cha Giovanni Lai trượt reo lên Nó không phải là một cái hang Nhưng có thể cũng ổn Cái gì thế cháu? Ray hỏi Đến đấy đi Cháu và đám bạn vẫn thường hay chơi dưới đó Lai y phóng nhanh đi Mọi người phải cố chạy theo Để bám lấy đuôi cậu bé Chúng ta đâu cần phải gấp thế Kowalski lào bầu Nói một mình anh nghe đi Rachel đáp Lai y dẫn họ vòng ra sau tòa tháp Lần này cậu bé chạy ngược hướng lúc nãy Gần như là đánh một vòng tròn rồi dừng lại chỗ không xa cây thánh giá của người Center là mấy. cậu chỉ vào một cái hố hình vuông xung quanh được viên bằng những tảng đá. gì thế cháu? Wallace hỏi. Gray quỳ xuống quan sát bốn vách được lát gạch gần phía đáy một vách tường là một hốc đen. cháu nói rồi đó không phải là một cái hang động. Lay trả lời. Gray chộp lấy đèn pin. là hầm mộ. là mộ của lãnh chúa xứ Newborough. đúng ra ông ta không được chôn ở dưới đó đâu. ít nhất tôi không nghĩ là như vậy. chúng ta phải xem xét nó. Gray nói. cô lắc đầu rồi bước lùi lại hai bước. không, chúng ta không nên. cứ chui vào lỗ là chúng ta sẽ gặp rắc rối. VTC Now